Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dặn gà, đá số, dục về phía trước, bỏ lại mọi người phía sau. Tôi chặt nghĩ trong bụng. <cười> cái thằng ông nội này, không biết bữa nay nó ăn cái gì, mà nó sung thấy sợ. Trên đường Phú Lợi chỉ cần chạy thẳng riết thì sẽ gặp cái cầu thật lớn. Đó là cầu Hóa An. Chúng tôi rẽ trái chạy qua cầu và đi thẳng. Đường đó là quốc lộ một k hay còn gọi với cái tên khác, đó là đường Nguyễn Ái Quốc. Chạy được một đoạn thì tôi với thằng Quang đổi tài. Vì tôi nghĩ, cái thằng quỷ này mà nó chạy kiểu này, thế nào thì công an giao thông cũng mắc vào hỏi thăm sức khỏe. Sau đó bọn tôi tiếp tục di chuyển trên đường Nguyễn Ái Quốc. Khi tới giao lộ quốc lộ 1A, thì chúng tôi chạy vào quốc lộ 1A và cứ thế mà di chuyển cho tới ngã ba dầu dây chúng tôi rẽ trái vào quốc lộ 20. Đây là con đường độc đạo và chỉ cần chạy rít trên con đường này thì Đà Lạt sẽ hiện ra ngay trước mắt. Chạy được một đoạn không xa, chúng tôi tấp vào cái vỉa hè. Đó là cái phần sân trước của một cái quán karaoke để mà uống nước và tạm nghỉ chân một lát. Ai cũng cười nói với một cảm xúc lần lần khó tả. Với mọi người thì tôi không dám chắc chứ với tôi thì tôi yêu cái cảm giác lân lân này dữ lắm sau tầm khoảng hai mươi phút nghỉ ngơi thì chúng tôi tiếp tục di chuyển tới Đà Lạt với cái ngọn lửa đam mê đang bùng cháy dữ dội trong mỗi con người của chúng tôi vào khoảng giữa đêm cũng là lúc đoàn xe chúng tôi tới chân đèo Bảo Lộc đèo Bảo Lộc vào thời điểm ấy không có đèn như bây giờ nên cả đoạn đường đèo dài quanh co uốn lượn phía trước chỉ là một màu tối đen thâm thẳm sâu hút Ngoài màn đêm bao trùm cả không gian ra, thì ánh sáng chủ yếu là từ những xe tải, xe khách và ánh sáng giúp chúng tôi thấy đường để di chuyển là chỉ duy nhất phát ra từ cái chiếc đèn pha trên xe của mỗi chúng tôi. Chúng Tục đã nghe không ít về những mẫu chuyện tâm linh gắn liền với đoạn đường lèo này, nào là hồn ma chặn xe, hoặc là giông hồn ba cô gái, nhưng mà thú thiệt cái ngọn lửa đam mê và sự ngạo mạn đã khiến cho bao nhiêu sự sợ hãi tan mất và thay vào đó là sự hứng khởi để chinh phục cái con đường đèo dài ngoằn trước mắt tôi bóp và giữ tay côn đạp hai cái về số ba tiếng pô xe rú lên như muốn xé tan cái bầu không khí tối tăm phải nói xe chở hai người và với cái ba lô cũng khá nặng ở phía trước nên tôi chỉ di chuyển với số ba hoặc số bốn và phải về về tận số 2 để xe đủ mạnh khi tôi muốn vượt qua mặt xe lớn phía trước. Càng chạy về phía trước thì độ cao càng tăng khiến nhiệt độ giảm nhanh, làm tôi thoáng rùng mình một cái. Thằng Quang ngồi phía sau tròn tay ôm eo tôi. Tôi nghĩ chắc nó cũng ớn lạnh giống tôi nên tôi cười thầm một tiếng. Qua cái kính chiếu hậu, tôi nhìn về phía sau, theo dõi tình hình của từng thành viên trong đó mọi người vẫn đang nối đuôi nhau tôi thấy thế nên nhấn ga phóng về phía trước và mọi người cũng thấy thế mà dí theo chúng tôi cứ thế nối đuôi nhau mà di chuyển quanh qua quẹo lại ở những khúc cua nhìn cả đoàn cứ như là con rắn lầm lũi bò đi kiếm ăn trong đêm sau mười cây số khi qua khỏi đoạn đường đèo tới khúc của đèn đường chúng tôi phóng xe lại gần nhau hơn Tỏ vẻ khoái chí vì nghĩ rằng vượt đèo ban đêm cũng không mấy khó khăn, và sau đó chúng tôi về số nhấn ga phóng thẳng về phía trước. Chạy được một đoạn cũng khá xa, trời cũng bắt đầu khá lạnh. Bàn tay của tôi cũng như muốn lạnh cống, nên cả đoàn quyết định dừng lại tại một căn nhà có khoảng sân trước khá rộng, và ở nơi đó còn có thêm cả cái bóng đèn ở đấy nữa. Chúng tôi muốn nghỉ ngơi một chút và cũng để cho những ai Có nhu cầu, xả lũ, cứu thần. Dừng xe lại tôi dương dai một cái thật thoải mái. Thỏa mãn trong lòng. Lắc đầu một cái mạnh về bên trái. Sau đó lắc đầu một cái về bên phải. Từng đốt xương cổ kêu lụp cụp. Cái cảm giác sung sướng vô cùng. Tai tôi thì lúc đó nó cấm dị lạnh. Mặc dù là tôi có đeo bao tai thật dày bên ngoài. Nhưng mà nó không hề hấn gì. Tôi dùng hai bàn tay áp sát vào phần động cơ xe nhờ có cái bao tay dày nên tôi chỉ thấy tay ấm dần lên chứ không đến nỗi phải bị bỏng tôi cũng thấy rõ cái sự mệt mỏi hiện lên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net